Chuyện chặn lợn, chặn sở hay chặn nguyên? Chuyện kể Làng xưa, thuộc tỉnh Hà Nam, có nhà họ Dương vốn sòng qua bảng. Đến đời ông Dương Đình Lương thì phải xoay ra làm nghề mổ lợn. Hai vợ chồng sinh được một trai, nhưng đứa bé học sốt. Ông Lương thường lấy làm buồn phiền. Ngày đêm chỉ cổ mong có được một thằng con thông minh để nối nghiệp tổ tiên lâu sau, quả nhiên bà Lương thụ thai và sinh được một chai nữa. Hai vợ chồng vui sướng vô cùng, bày tiệc ăn mừng và đặt tên là Dương Đình Trung. Tôi gọi là Trung Nhi. Nam Trung Nhi lên 3 tuổi, chủ đình mở khoa thi, có một ông Trạng nguyên và một ông bảng nhãn vinh quy về qua làng dừa. Già trẻ lớn bé kéo nhau ra xem. Trung Nhi trông thấy đám rước liền chỉ vào người mặc áo chào, hỏi bố. Ông kia là ông gì hả bố? Bố đáp, ông ấy là quan trạng. Trung Nhi lại chỉ vào ông mặc áo chào đi sau hỏi, bố ơi, thế còn ông kia là ông gì? Bố đáp, ông ấy là quan bàng. Ông nào hơn ông nào? Quan trạng hơn. Thế thì sau này con cũng làm quan trạng. Ông Lương cười đói, cớm mày tưởng làm quan trạng dễ lắm đấy à. Phải học hành khổ sở lắm mới làm nên trạng chứ. Ngày sau con lớn, con làm trạng cho mà xem. Từ đấy Trung Nhi cứ mơ tưởng hai chữ trạng nguyên, hãy mở miệng nói là xưng trạng. Khi chơi với trẻ thì lấy lá sen làm lỏng, lá chuối làm cờ, lấy monang làm kiệu sước. Một hôm có khách đến chơi, thế thế hỏi đùa. Chạm sờ hay chạm nguyên, chồng nhì đáp lại. Khách quen quá khách lạ. Khách rất đổi ngạc nhiên, thế thằng bé trả lời không những chui chảy mà lại đối sức hoàn chỉnh. Khách khuyên ông Lương nên cho theo học.